Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngồi nghỉ chân trên một mô đất thấp Phanh cúc áo ngực Và tay phải cầm nón quạt mồ hôi lia lia Từ tỉnh về Hải Ninh Ông dự trù sẽ đến thẳng nhà Duyên Làm bộ mời mua củ nâu Để ra ám hiệu Gặp riêng Duyên Nhưng may quá vừa tới đây Thì thấy thấp thoáng Bóng con gái đứng trong ruộng ngô Ông biết chắc đó là Duyên Vì ông đã từng gặp họ ở đây một đôi lần trước khi hộc thoát ly. Ông quăng cái nón xuống chân, với tay lấy cái điếu cày ngắn ông mang theo để trong thùng đựng cổ nâu. Ông moi cái hộp thuốc láo loại hảo hạng, viên một bi nhét vào lọ và bật chiên, nghiêng đầu rít. Nước trong điếu đã đổ gần hết trong thùng nên ông thấy khói thuốc khô ran nắng rát cả cuống họng. Ông ngửa mặt nhả khói rồi ho lên mấy tiếng. Duyên từ trong ruộng ngô chui ra, ngơ ngác nhìn đăm đăm một lúc mới nhận ra quả. Cô đưa mắt nhìn quanh, yên lặng không thấy ai bên cạnh. Những nông dân lao động rải rác trên cánh đồng bao la, người gần nhất cũng phải cách cả mấy trăm thước, không tài nào nghe được tiếng nói của Quảng và Duyên. Dù vậy, Duyên vẫn ngồi thụp xuống, khuất trong luống ngô sát lề đường cho kín đáo. Duyên mặc váy, cho nên cô phải lấy cái nón úp lên hai đầu gối cho đỡ ngượng trước mặt Quảng. Cô hăm hở hỏi: Anh xuống bao giờ thế? Chắc lại có công tác đột xuất." Quảng gật đầu. "Vâng, tôi cũng vừa xuống đến nơi. May quá gặp chị ở đây, tôi khỏi phải vào làng. Cuối năm mà trời còn nắng quá nhỉ?" Vừa nói Quảng vừa đứng dậy, tiến lại gần xuyên hơn để khỏi phải nói lớn. Ông vốn trọng nguyên tắc của Đảng, nên dù duyên chỉ đáng tuổi con ông, ông vẫn gọi bằng chị. Ông ngồi biệt xuống bãi cỏ ngay trước mặt xuyên và mở đầu bằng câu thăm hỏi thường lệ. Hải Ninh công tác vẫn tốt đấy chứ? Duyên Hạnh diện đáp. Vâng, mọi mặt đều rất tốt, tinh thần chị em rất cao ạ. Duyên nói thế cũng theo thói quen thôi, chứ cả mấy tháng nay Hải Ninh có công tác gì đâu. Chi bộ thì vẫn họp tối thiểu mỗi tháng một lần để cùng nhau thảo luận những đề tài rất cũ, nhưng công tác cụ thể thì chả có gì ngoài việc giải truyền đơn ngày quốc tế lao động và cách mạng tháng 10 của Liên bang Xô Viết. Quảng cười hiền hòa. "Vâng, Tỉnh Bộ lúc nào cũng đánh giá cao Hải Ninh." Dù biết đó chỉ là những lời sáo ngữ, Duyên vẫn thấy vui. Cô nói: "Cảm ơn anh đã có lời động viên. Giới này chị em chúng tôi lúc nào cũng cố gắng học tập và thảo luận đều đúng như chỉ thị của Tỉnh Bộ ạ." Im lặng một chút, Quảng đổi đề tài. "À, hôm nay tôi xuống gặp chị để phổ biến một chỉ thị mới của Tỉnh Bộ." Rất khẩn trương Duyên mở to mắt Hồi hộp hỏi ờ, Chỉ thị gì đấy anh Quảng nói chậm từng chữ Đoàn thể cần chị thoát ly ngay Hả Ngay bây giờ à Quảng nghiêm nghỉ đám Sáng mai chị đi được không Câu hỏi làm Duyên choáng váng Cô phân vân nhìn xuống chân Bàn tay lơ đãng Nhỏ những bông cỏ may bám vào gấu váy Chẳng phải Duyên ngại thoát ly Chẳng phải Duyên ngại thoát ly Dạt theo cách mà thì phải biết trước sẽ có ngày bỏ nhà lo việc nước như họ. Nhưng mẹ Duyên lúc này yếu sức mà Duyên thì lại nặng tình gia đình hơn Thảo. Chẳng biết bà Lương mắc bệnh gì mà cứ dai dẳng nằm ho sù sụ, biếng ăn, khó ngủ, toàn thân sa sút thấy rõ. Ông Lương sắc bao nhiêu thuốc cũng không chữa được. Duyên thì đoán chắc mẹ mình chẳng có bệnh gì, ngoài sự dằn vặt nhớ thương Tân và Hảo. Bây giờ nếu duyên lại ra đi thì rồi mẹ cô sẽ ra sao? Đến héo mòn mà chết mất thôi. Cô ngẩng lên dè dặt nói, "Ừm, hỏi anh cái này, chi bộ Hải Ninh cứ người nào thoát ly cũng được hay là cứ nhất định là phải tôi?" Quảng nhìn duyên hơi thất vọng. Cái thái độ nhiệt tình của hậu trước đây mới đúng là người làm cách mạng. Còn duyên, đoàn thể cần đến mà lững lờ thì không xứng đáng là một đảng viên chứ nói chi đến bí thư chỉ bộ. Duyên cũng nhận ra ngay ánh mắt không vui của Quảng. Lòng rằng co áy náy, cô vội phân trần, à, "Tại vì mẹ tôi đang ốm, ờ, ốm từ ngày chị Hậu tôi ra đi, phần thì nhớ anh Tân, rồi phần thì thương chị Hậu. Giá như mà anh cho tôi um, thư thư thêm một thời gian nữa thì tiện cho tôi hơn." Một người cộng sản đúng nghĩa thì không được quyền nói như thế. Bởi như thế vẫn còn là hữu khuynh, vẫn biểu lộ tình cảm tiểu tư sản, hiền ý. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net